lục dao không nghĩ ra được Nhưng cô cũng thấy anh náy Vì suy đoán của mình Cô nhìn điện thoại không biết có nên gọi điện hay không Vì bữa cơm tối hôm nay Tạ Điền đã đặc biệt ăn mặc đẹp hơn Cả cục cảnh giác đều biết tình cảm của cô Dành cho Hạ Thần Phong Hôm nay hai người mới có cơ hội Đi ăn riêng với nhau một bữa cơm nghĩ vậy trái tim của Tạ Điền Càng cảm thấy ngọt ngào Nhìn hạ Thần Phong ngồi dở phía đối diện dưới ánh đèn vàng ấm áp Cương mặt anh có vẻ hiên hòa hơn rất nhiều ở chúng cục cảnh sát thông nghịch nhìn thấy một hạ thần phong như vậy, cảnh nhập này khiến tạ điền cảm thấy trái tim đập loạn lên như đánh trống, có cảm thấy khuôn mặt của mình nóng hơn. hạ thần phong gần đầu, anh khanh yếu mày nhìn khuôn mặt có chút lạ lẫm của tạ điền. sao vậy, món ăn ở đây không hợp khẩu vị à? tạ điền hoàn hồn, mỉm cười gần đầu. sao lại thế được? đây là nhà hàng tư nhân nổi tiếng với những món ăn ngon. Ngày thường đều không đặt lịch được Hôm nay mà không có anh Chắc là tôi sẽ không có cơ hội nếm từ đồ ăn ngon ở đây đâu tạ biệt nói như vậy không phải là để lấy lòng Hạ Thần Phong Nhà hàng tư nhân này vốn nổi tiếng ở thành phố Tô Châu Giá thành không chỉ đắt đỏ Số lượng khách hàng mỗi ngày phải tùy vào tâm trạng của ông chủ Đương nhiên là đồ ăn cũng rất ngon Cứ mọi người ăn một lần liền nhớ mãi không quên Hạ Thần Phong ngay đến câu đồ ăn ở đây không thể Anh cầm cốc nước lên và uống bật ngủ Nếu có quen ông chủ ở chỗ này, nếu sau này cô muốn đến ăn, có thể nói với tôi, tôi nói giúp cho là được. Ngày Hạ Thần Phong nói nhẹ nhàng như vậy, ta đền thầm nghĩ trong lòng, ông chủ của nhà hàng tư nhân này, sao Hạ Thần Phong có thể quen được gì? Mặc dù trong lòng cô rất nghi ngờ, nhưng cô biết anh không muốn người khác hỏi nhiều về vấn đề cá nhân, cho nên chỉ nói đùa. Hôm nay tôi đã được một món hơi lớn rồi. Lúc đầu ông còn từng rằng anh sẽ mời tôi ăn cơm ở quán cơm đối diện của cảnh sát cơ. Nếu đã nói là muốn mời cô ăn một bữa cơm thịnh soạn, thì đương nhiên là phải ăn những thứ ngon rồi. Hạ Thần Phong vừa nói xong, điện thoại trên bàn rung lên. Anh đặt đũa xuống, nhìn dãy số rất quen mắt hiển thị trên màn hình điện thoại. "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại." Tạ Đình nhìn Hạ Thần Phong bước ra khỏi văn ngăn phòng xong mới cầm chén trà lên và uống. Bây giờ cô đang chạy thùng như một cô gái 17 tuổi mới biết yêu Đâu có giống chủ nhiệm đà Mọi người nghe tin tôi đã sợ mất mật trong cuộc cảnh sát Hạ Thần Phong ấn nút trả lời Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng Cảnh sát hạ Cô Lục Lục Giao đứng ở ban công do dự một lúc Cảnh sát hạ Xin lỗi, muốn như vậy rồi mà lại làm phiền anh Nhưng tôi nghĩ có một chuyện tôi nên nói với anh Là chuyện về ngũ giam bẫn Hạ Thận Phong nhìn cái mái vàng trong sân bởi vì trồng trong bóng đâm nên lúc này hương thơm tản ra từng đợt. Ngũ Dâm Bẫn về cơ bản thì vụ án của Ngũ Dâm Bẫn đã được đưa ra kết luận là một vụ tự tử. Mặc dù Hạ Thận Phong đã nhận được báo cáo của Tiểu Đau trước khi tự tử, Ngũ Dâm Bẫn có tiếp xúc với một số nhân vật khả nghi, nhưng điều đó không chứng minh được gì cả. Và buổi chiều sau khi mất tích, Ngũ Dâm Bẫn đã trốn một mình trong phòng thí nghiệm cho đến khi tự tử. Đương nhiên là lục dao biết Nhìn ở bên ngoài Đúng là ngũ dâm vấn tự tử Nhưng đâu như có người trời dẫn cho cô ta tự tử thì sao Tôi biết là tự tử Nhưng cậu ta không phải là người sẽ tự tử Một tuần trước tôi gặp cậu ta Vẫn thấy cậu ta rất bình thường Còn nữa Hôm nay tôi nhìn thấy một vài thứ trong điện thoại của mẹ ngủ dâm vấn Thứ gì Hạ Tình Phong theo bản năng Muốn lấy thuốc lá ra Nhưng anh phát diện mình đã để bao thuốc ở trong nhà hàng Tôi thấy bức ảnh của Ngũ Dâm Bẫn Đăng trong vòng bạn bè Trong đó có mấy tấm ảnh Cậu ta chụp phòng ngủ của chính mình Mẹ cậu ta nói với tôi là Căn phòng đó mới được trang trí và sắp xếp lại Trong thời gian gần đây Mặc dù tôi không biết anh có tin không Nhưng lúc trước anh cũng nhìn thấy rồi đúng không Ý lục do nói là Cách bố trí quả căn phòng của tôn lão Tân Hương Mai Phong thủy chỗ đó đã ảnh hưởng Đến tâm trạng bình thường của Lưu Mậu Quốc Mà lần này phương pháp còn lợi hại hơn lần trước bởi vì. Những thứ này chỉ mới được bày trong 3-4 ngày Thế mà đã khiến ngũ giam bẫn Sinh ra tâm lý bi quan chán đời đến nỗi Muốn tự tử Nếu như có thể Em có thể đưa tôi đến nhà ngũ giam bẫn không Lục giao không thể nhìn ra ai Đứng ở đằng sau Dùng cách không rõ ràng để chỉ dẫn một người Đi đến con đường tự tử Nếu như lần này lục giao thật sự đoán đúng Vậy thì không chỉ là Vì cái cục phong thủy này Muốn đạt được hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn Nhất định người bố trí phong thủy đã tiếp xúc với ngũ gia mẫn đưa ra gợi ý về mặt tinh thần cho cô ta. Hạ thần phong suy tư một lúc về cách nghĩ này của lục giao. chuyện này chắc là không được. vụ án của ngũ gia mẫn đã được kết án. nếu như lần này lại đến nhà ngũ gia mẫn, cố định lấy lý do gì? lục giao nhớ đến khuôn mặt đau khổ sáng nay của mẹ ngũ gia mẫn. đúng vậy, nếu bây giờ đến nhà của bác ấy, chắc chắn sẽ khiến cho bác ấy đau lòng hơn. Ngôi dâm vẫn bị người khác dẫn dắt tự tử, cậu ta không muốn chết. Lục Giao nói xong câu này liền tắt điện thoại, nhìn Trang Non bị mây đen trên bầu trời che mất trong lòng nặng chịu khó chịu. hạ Thần Phong tắt máy, nhìn dây số hiển thị trên màn hình, do dự một lúc sau đó chọn số và lưu vào trong danh bà. Anh rất hiếm khi lưu số của ai, vì anh có thể nhớ số của tất cả mọi người, cho nên có rất ít số điện thoại được anh lưu vào danh bà. Nhớ đến lời Lục Giao và Tiểu Đao nói. Hạ Thần Phong quay trở về phòng ăn, cầm áo lên Xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra có một điểm đáng ngờ trong vụ án Tạ Điền chỉ sừng xuất một chút, sau đó liền đầu nụ cười Không sao, dù sao tôi cũng đã ăn được ca cá rồi, với chúng ta đi thôi Hai người ra khỏi nhà hàng, Tạ Điền từ chú ý tốt muốn đưa cô về nhà của Hạ Thần Phong Nhìn cho xe Việt dã màu đen của anh biến mất trong màn đêm Vì vụ án này được kết luận là tự tử cho nên các đồng nghiệp trong cục đều đã tan làm, chỉ có một vài cảnh sát đang trực trong văn phòng. Anh đi vào văn phòng, kéo ghế ra và mở tờ báo cáo tiểu đau để ở trên bàn ra. Lời khai của Ngô Tiến được ghi chép lại rất chi tiết. ở trên đó viết rõ hai người mấy giờ đi ăn cơm, mấy giờ đến KTV hát và sự xuất hiện lần đầu của những người áo đen đó là ở KTV. Anh ghi nhớ tên của KTV. Dự định mai chung người qua đó điều tra ở camera giám sát ở gần đó Khi nhìn bản ghi chép Anh chú ý đến một điểm Thời gian Ngũ Dâm Bẫn quay về Và lời Ngô Tiến nói Tác phẩm dự thi của Ngũ Dâm Bẫn đạt giải nhưng căn cứ và tài liệu mà cảnh sát có được Lần dự thi này là nạc danh Chỉ khi cuộc thi kết thúc mới biết được ai đạt giải Mà người có quyền biết trước tác phẩm của ai Chỉ có người của ban tổ chức cuộc thi Chương 37 Nội gián Hạ thần phong dựa lưng vào ghế. Bây giờ toàn bộ vụ việc dường như trở nên rất kỳ lạ. Ngũ dâm bẩn rất vui khi biết mình đã giành được giải. Ngô Tiến nói hai ngày sau, ngũ dâm bẩn mới bắt đầu trở nên không bình thường. Sau đó, càng ngày càng không bình thường. Trong một tuần ngắn ngủi, đâu gì đã khiến ngũ dâm bẩn phải dùng cách tự tử để trốn tránh. Lúc này, anh nghĩ đến câu nói kia của Lục Giao, ngũ dâm bẩn bị người khác chỉ dẫn tự tử. Anh bật máy tính lên và có bốn chữ chỉ dẫn tự tử vào trong web tìm kiếm Nhìn hơn mấy trăm nghìn kết quả hiện ra Hạ thần phong nhú mày Thôi Nguyên Chị dẫn tinh thần Không phải là chưa có vụ án nào như này Nhưng vụ án của Ngũ Dâm Vẫn Có một đặc điểm Đó chính là thời gian rất ngắn Chỉ trong 3-4 ngày ngắn ngủi Ngày hôm sau khi trời tờ mở sáng Tiểu đao cắn bánh bao Vừa ngân nga câu hát vừa đi vào văn phòng á anh Phong Hôm qua anh ngủ ở đây à thao lái thường là vụ án này đã kết thúc. hạ thần phong sẽ về nhà ngủ. nhưng tiểu đau vừa nhìn đã biết dáng vẻ này rõ rằng là tăng ca đêm. hạ thần phong ngồi dậy từ ghế sofa, đầu óc cảm thấy vắng vứt. cả đêm nằm mơ đã khiến anh cạn kiệt sức lực. anh ôm đầu nhớ lại cảnh tượng trong mơ, trở về cái đêm tuyết rơi năm đó, tuyết trắng màu đỏ thay phiên nhau lé lên trong tâm trí anh. mấy giờ rồi? hạ thần phong xoa trắng nhận lấy tách trà nóng tiểu đau đưa đến khiết mắt lại uống một ngụm, uống xong mới cảm thấy mình sống lại. tiểu đau đưa tay ra nhìn, không còn sớm đến 7 giờ rưỡi rồi. cậu nhìn hạ thần phong ngồi dậy, đứng mặc quần áo ở bên cạnh. sao tối hôm qua anh lại ở đây vậy? trong phải anh đi ăn bữa tối lãng mạn với chủ nhiệm ta sao? hạ thần phong không để ý đến lời trêu ghẹo của tiểu đau, anh cầm tài liệu trên bàn lên. hôm nay cậu đến mấy chỗ này xem lại camera theo dõi xem. Ngày hôm đó Ngũ Dâm mẫn làm những gì? Tiểu đao cắn bánh bao cảm thấy bối rối không phải là vụ án này đã kết thúc rồi sao? Ngũ Dâm mẫn này thực sự đã tự tử mà Hạ Thần Phong không ngần đầu lên Sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn Dù có kết án Nhưng chúng ta cần phải điều tra rõ những điểm đáng ngờ trong vụ án Rất cực vì sao Ngũ Dâm mẫn lại tự tử? Tất cả chứng cứ bây giờ đều cho thấy Ngũ Dâm mẫn hoàn toàn không có lý do gì để tự tử một cô gái đang xuống bình thường nói từ tử lên tự tử không chỉ người nhà của ngũ giam bấn ngay cả cảnh sát cũng không hiểu nổi tại sao ngũ giam bấn lại tự tử tiểu đào nghe vậy há miệng lớn ăn nốt cái bánh bao rồi cầm tài liệu ra khỏi văn phòng còn hạ thần phong thì bấm điện thoại gọi cho ly bách tổ chức cuộc thi lần này là để tìm kiếm bản thiết kế khu biệt thự cho lô đất mà tập đoàn tinh thần mới mua cho nên tập đoàn tinh thần cũng chính là ban tổ chức hai người hẹn gặp nhau ở một phòng trà gần tập đoàn tinh thần. lúc hạ thần phong đến, liêu bách đã ngồi uống trà ở đó được một lúc rồi. thấy hạ thần phong bước đến, liền đưa tập tài liệu trong tay cho hạ thần phong. sao tự nhiên lại cần những tài liệu này thế? đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức giải thưởng sau kim. hạ thần phong nhận tài liệu, bên trong có thông tin về các thành viên của ban tổ chức. cho cậu biết chuyện cũ rám bẩn, người đặt giải nhất của cuộc thi này từ từ rồi chứ. À có nghe rồi Nhưng tôi nghe cấp dưới nói rằng Giáo sư của trường nói Ngũ dâm bấn ăn cắp bản thiết kế của cô bạn cô ta Cho nên bây giờ cần xác nhận lại người đặt giải nhất Lý Bách cũng không quan tâm đến chuyện này Cách anh ta cần là kết quả cuối cùng Hạ Tần Phong liếc nhìn tài liệu Cô ta trộm bản thiết kế của lục dao Lý Bách trợn to hai mắt vì ngạc nhiên Đặt tách, tách trà xuống Hả? Anh nói là lục dao Các người biết xăm bói chưa hả? Ấn tượng của Lý Bách về Lục Giao chính là rất xinh đẹp Sau đó là biết xăm bói Sau vụ án của Lưu Mậu Quốc Lý Bách đã thay đổi tất cả các đồ trang trí ở nhà và trong văn phòng Nhưng phải thừa nhận rằng Sau khi thay đổi đồ trang trí Cũng không biết là do yếu tố tâm lý của mình Hay là do phong thủy Sức ngủ và sức khỏe của Lý Bách đã tốt hơn rất nhiều Lục Giao đúng là một người kỳ lạ Lý Bách cho cô số điện thoại riêng Nếu như là người khác Thì đã liên lạc với anh ta từ lâu rồi Nhưng đến tận bây giờ, Lục Giao vẫn chưa liên lạc với Lý Bách Hình như là cô căn bản không để tâm đến lời cảm ơn của Lý Bách Những chuyện anh vừa nói cũng rất có lý Tôi nghe cấp dưới nói, bản thiết kế của người đạt giải nhất rất có tầm nhìn Anh biết đấy, chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua mảnh đất mới này Chúng tôi định xây dựng khu chung cư cao cấp Vì vậy nhất định phải có một bản thiết kế tốt mấy chuyên gia sau khi xem bản thiết kế của người đạt giải nhất Nói cái gì mà thịnh vượng giàu tài khí này nọ dù dao nó cũng phù hợp với bố cục âm dương gì đó, tôi cũng không hiểu rõ lắm. nếu quả thật là được thiết kế bởi lục dao vậy thì Lý Bách nói xong, vuốt cầm. vì lần trước lục dao từng giúp anh ta, nên lần này anh ta cũng cần phải giúp lục dao một tay. hơn nữa bản thiết kế này thực sự rất tốt, Lý Bách rất có mắt nhìn trong kinh doanh, anh ta có thể nhìn ra được. nếu bản thiết kế này thực sự có thể đưa vào sử dụng trong thực tế, thì nhất định khu chung cư cao cấp kia sẽ bán rất chạy. Giờ anh xem cái này chắc không phải vì vị trí hạng nhất của lục giao đấy chứ Lưu Bách nhìn dáng vẻ tập trung nghiên cứu tài liệu của Hạ Thẩm Thông Không nhịn được lên hỏi Kết quả là anh ta nhận lại được một cái liếc mắt Những người này đều là nhân viên của tập đoàn à Đã điều tra rõ bối cảnh chưa Có thể nói họ là những người làm trong công ty đã lâu Anh cũng biết đó Thông thường trước khi nhận người nào vào làm trong tập đoàn Chúng tôi đều sẽ điều tra lý lịch của người đó Người quản lý dự án này là do tổng công ty trực tiếp điều về Có chuyện gì vậy? Người của cục cảnh sát chúng tôi có được chứng cứ Trước khi ngũ dâm ấn từ từ Có mấy người tìm ngũ dâm ấn và nói với cô ta rằng Bản thiết trí của cô ta đã đạt giải nhất Hạ Thần Phong không nói hết Bởi vì anh biết Lý Bách có thể nghĩ ra được câu sau Lý Bách nghe dòng dấu chặt hai đầu lông mày Khuôn mặt hiện lên vẻ không tin Không thể có chuyện này Nguyên đắc của chúng tôi là ẩn phần thông tin của thí sinh Sau đó mới đánh giá tác phẩm Làm vậy là để đảm bảo tính công bằng Trừ khi Trừ khi trong công ty của mình có đội giám Hạ đánh dấu tác phẩm dự thi Nhưng không phải là ngũ dâm bẫn đã chết rồi sao Tại sao phải đánh dấu chứ Hắn quen biết ngũ dâm bẫn à Lý Bách không thể nghĩ ra lý do Hạ thần phong cũng đang tự hỏi về vấn đề này Chỉ có lục dao Cô đã từ từ đoán được một chút thông tin Cái cục phong thủy kia không phải là nhắm vào ngũ dâm mẫn Mà là nhắm vào cô Lục dao nhìn quẻ tượng trong tay Tất cả đều hướng về phía cô Mà ngũ dâm mẫn chỉ là vị đánh cấp bản thảo thiết kế của mình Khiến cho đối phương nghĩ rằng bản thiết kế đó là quả ngũ dâm mẫn Nếu sự thật nhiều về phong thủy Vậy thì khi ngũ dâm mẫn bị dẫn dụ bố trí bố cục phong thủy này Cô ta sẽ phát hiện ra Cục phong thủy này có vấn đề Nhưng họ đã tìm sai người Ngũ dâm mẫn là một người theo chủ nghĩa khoa học Cô ta chưa bao giờ tin vào phong thủy và vận mệnh, Cho nên cô ta chỉ vui vẻ Chấp nhận yêu cầu bố trí của một người xa lạ Người xa lạ Lục dao suy nghĩ Đôi mắt to màu hổ phát hiện lên sự nghi ngờ Cô cắn môi dưới đỏ thấm Dường như là đã tìm được thông tin gì đó Nhưng bản thân cô lại không nắm được điểm đó rốt cùng là gì đây Lục dao Chú văn cỗ cửa Cậu đứng ở cửa phòng ngủ nhìn lục dao Cương mặt anh Tuấn hơi đỏ lên Lục dao bị cắt đứt mặt suy nghĩ ngạc nhiên quay người lại Cô thấy rất kỳ lạ khi nhìn thấy chu Văn đang đứng ở cửa Lớp trưởng chu Văn mặc một chiếc áo phao màu sữa Bên trong là một chiếc áo len Bây giờ cậu ta đang cười đứng dựa vào cửa Chẳng phải hôm nay cậu phải đến bệnh viện tháo bột sao? Lục dao đứng dậy Tay của cô đã bó bột được hơn một tháng rồi Bây giờ cũng đến lúc phải tháo bột ra lớp trưởng, tôi đi một mình là được rồi. bị lục giao từ chối, chu văn không giận. bữa hai tôi cũng phải đến bệnh viện. a kiệt ở ký túc xá đang truyền nước ở trong bệnh viện, tôi đưa cậu đi tiện thể đưa cơm cho nó luôn. thực ra, vốn dĩ chu văn không có ý định quan tâm đến sự sống chết của bạn mình, nhưng khi cậu biết hôm nay lục giao cũng phải đến bệnh viện tháo bột, cậu biết đây là một cơ hội rất tốt. lúc này, đỗ hiểu lam cũng vội vội vàng vàng về ký túc xá. Khi cô nhìn thấy Chu Văn lên ngay người ra Chu Văn Lớp trưởng Cô Hiểu Lan đi với tớ là được rồi Buồn dĩ Đỗ Hiểu Lan Đã nói là sẽ đến bệnh viện với Lục Giao Lúc này nhìn thấy Đỗ Hiểu Lan về Cô liền thở vào nhạy nhõm. Đỗ Hiểu Lan vừa nhìn đã biết Tâm tư của đại tài tử Chu Văn Phải biết Lục Giao là người đẹp nổi tiếng Của khoa kiến trúc Chu Văn rung động cũng là chuyện rất bình thường Đỗ Hiểu Lan dậm chân một cái Trên mặt xuất hiện vẻ vội vàng Cô nhìn Lục Giao và nói với vẻ đáng thương Ôi cháu Lục Giao Đột nhiên tôi nhớ ra Tôi vẫn chưa làm xong bản phát thảo cuối kỳ Cậu xem Sắp khi cuối kỳ đến nơi rồi chu Văn nhìn đỗ dỗ lăn Nhảy mắt ám thị với mình trong lòng vui như hoan nở Cậu nghĩ rằng mình đang nhận được sự giúp đỡ Của bạn cùng phòng của Lục Giao Không Giao Để tôi đưa Lục Giao đi là được rồi Bản phát thảo cuối kỳ của cậu quan trọng hơn Lục Giao tôi tới thế nào Lục dao thở dài, Sao cô lại không hiểu cái cớ của đỗ dụ Nam chứ Nhưng cô chỉ có thể cắn môi Cô đi làm bài tập đi Cuối cùng Cho dù lục dao có không bằng lòng thế nào Thì cô cũng chỉ có thể ngồi trên xe của chu Văn đi đến bệnh viện chu Văn lái xe Bây giờ tâm tư của cậu hoàn toàn hướng về lục dao Đây là lần đầu tiên khoảng cánh giữa hai người gần như vậy Khu khu Cậu ổn định tinh thần Cảm thấy hình như Nếu không nói gì sẽ lãng phí cơ hội tốt như này Tư Ngân nói, ngôi tiến gì học rồi à? Vậy thì bây giờ phòng của cậu chỉ còn bạn nữ kia và cậu thôi nhỉ?" Chu Văn tìm một chủ đề nhưng vừa nói ra thì lại thấy hình như không phù hợp lắm, vì dù thế nào thì chuyện này không phải là chuyện vui gì. Lục Dao dựa vào ghế ngồi. "Nếu có thể, tất cả cứ ở bên ngoài để bác cậu ấy tiếp tục ở cung phòng." Chu Văn thở dài, cậu nhìn đen đỏ trước mặt, Đạp Thanh nhìn Lục Dao đang ngồi ở ghế lái phụ cương mặt nhỏ nhắn của cô vùi trong chiếc khăn quàng cổ lớn đều cảm trên mặt không vui một chút nào thực ra chu văn có thể hiểu được điều đó đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ khung cảnh ngũ giam vẫn tự sát phòng kinh nhậm không một bóng người một người con gái mặc chiếc áo khoác kẻ cao đô đầu vùi vào trong bồn rửa tay cô gái không động đậy gì cả mái tóc dài phủ kín cả bồn rửa tay những sợi tóc màu đỏ rượu vang khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy kinh hãi Chu Văn hít thở sâu Cậu cố gắng gạt bỏ cảnh tượng đó ra khỏi đầu mình Lại một lần nữa Nhìn về phía đèn đỏ Nhìn thấy đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Chu Văn mới từ từ mở lời Lục rau Trên quả ngũ dâm vẫn không liên quan gì đến cậu Cậu đừng có áp lực quá lớn Nhưng lục rau nghĩ tầm trong lòng Quả thực cái chết của ngũ dâm vấn có liên quan đến cô Thậm chí có thể nói Cái chết của ngũ dâm vấn là bắt nguồn từ cô Đối phương nhắm vào cô Ngũ dâm vẫn là một người vô tội Bắt đầu từ việc quả Trương ăn an, an lục dao đã cảm thấy Xung quanh cô xuất hiện hiện tượng kỳ lạ Cô có cảm giác Hình như có người nhắm vào cô Nhưng cô không cảm thấy mình đã đắc tội với ai Khi đi ra khỏi bệnh viện Sắc trời đã trở nên ấm u như sắp mưa Trên con đường nằm đối diện với bệnh viện Một chiếc xe thương vụ màu đen Đang lặng lẽ dừng ở dao lộ Một người đàn ông ấn nút hạ cửa sổ xe xuống Nhìn cô gái trẻ đang đứng ở cổng bệnh viện Cậu chắc chắn là cô gái này chứ Người đàn ông to lớn ngồi vào vị trí lái Cũng nhìn cô gái đó Vâng, cô sinh viên đó đã nói chính là cô ta Hơn nữa, tôi từng nghe bên trong nói Cô ta tham gia vào vụ án của Lương Bậu Quốc Cho dù tu vi phong thủy của Lương Bậu Quốc có kém Nhưng vẫn thường sức đối phó với một người bình thường Người đàn ông nhìn cô gái trẻ đó Vì sự xuất hiện đột ngột của người này Mà kế hoạch của người ở bên trên bị đảo lộn rất nhiều Đối với sự xuất hiện của nhân vật biết phong thủy này Tất cả các gia tộc đều không có thông tin nào Mà phong thủy này không truyền cho người ngoài Rất của cô gái này là người của gia tộc nào Nếu trong thế hệ trẻ có người xuất sắc như vậy Vậy thì đã truyền ra bên ngoài từ lâu rồi Vậy cậu đã xem bản thiết kế chưa? Có nhìn ra là nét bút của nhà nào không? Tạm ra tôi tại hẹn học ít Không nhìn ra phong thủy của bản thiết kế có bóng dáng của nhà nào Nhưng tôi đã chụp ảnh gửi về rồi Tôi tin là người bên trên sẽ nhìn ra được tài xế nói sau lưng toát mồ hôi lạnh. Sau khi nhìn rất lâu, người đàn ông ấn nút kéo cửa sổ lên. Tất cả làm theo kế hoạch, nhất định phải tìm ra lai lịch của cô gái này. Lục dao đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Chu Văn ta, cô liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Văn, nói với cậu là cô đi trước rồi. Khi băng qua đường, ở chỗ không xa điểm dừng chờ xe buýt có một chiếc xe thương vụ màu đen đi qua. Lục dao vô thức lướt nhìn Nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình Trên cửa sổ kính của chiếc xe đen bóng đỏ chương 39 Hỏa hình sát Hỏa hình sát còn gọi là hỏa hình xuống xả Trên những tòa nhà có hình dáng giống như ngọn lửa Hình tam giác, hình sát gây ra bởi vật thể Từ bên ngoài như góc tường sắc nhọn ống khói của tu lôi chiếu vào bên trong ngôi nhà Cung bệnh thấp toán màu đỏ xanh Lục Giao chưa bao giờ nhìn thấy tướng mạo này ở trên mặt mình Cũng nhìn cửa sổ xe của chiếc xe thương vụ màu đen Mà người ở bên trong xe cũng nhìn Lục Giao Mắt của Lục Giao rất to Không phải thuần đen mà có pha một chút màu hổ phách Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi Người đàn ông ngồi ở trên trước ghế nhìn tướng mạo của Lục Giao Người đàn ông không ngờ mình lại không thể nhìn ra ngũ hành bát tự của Lục Giao ngay được Điều duy nhất người đó có thể cảm nhận được là Dường như đôi mắt của lục dao có thể nhìn thấu Thế giới nội tâm của mình qua tâm kính này Một đôi mắt như vậy Chỉ có thể cảm nhận được khi nhìn Những não tiền bối của mình Cho dù thế nào Thì cũng không thể giữ cô gái này lại được Trong lòng lục dao không ngừng suy diễn khỏe tượng Tuy rất khó để tính nhầm Hơn nữa còn vô cùng bất sức Nhưng điều này không có nghĩa là Không thể tính cho khỏe tượng Chán của lục dao dần dần đổ mồ hôi cô cắn môi Nhất âm phụ lệ Thương hại nhị dưng Hỏa hình sát Hỏa hình sát trong bát quái đại diện cho quẻ ly Quẻ ly là lửa Ly còn đại diện cho mắt và máu Nguy hại lớn nhất của hỏa hình sát là Không có đợi cho thị lực Dễ xuất hiện vết thương do lửa Dễ xuất hiện nhiều lầm do lời nói gây ra Sau khi lục dao tính ra kết quả này đêm nhanh chóng đuổi về phía sau Cô phải trở về ngay lập tức Đuổi theo Người đàn ông không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng ông ta có sự cảm Cô gái này đã tính ra gì đó Trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể tính ra kết quả Hơn nữa quan trọng nhất là ông ta không nhìn thấy cô tính ra như thế nào Lục dao quanh người Nhìn mấy người đàn đông lực lớn bước xuống khỏi chân xe thương vụ Một tay cô nắm chặt lấy túi sách Bước chân càng ngày càng lớn Nơi này có rất nhiều người Đám người này ách không dám làm gì cô Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy Chắc chắn là bản thân cô sẽ phải chịu thiệt Lục dao vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh Cô từ từ chạy, không thể đợi xe biết được Nếu không chắc chắn cô sẽ bị bắt Thấy lục dao bắt đầu chạy Những người đàn ông mặc áo đen phía sau cô cũng bước nhanh hơn Cựu chỉ tích lục hào tam, tam diễn sinh Bệnh viện thành phố nằm trên con đường gần khu vực thành phố Cho dù buổi tối nơi này vẫn có rất nhiều người Nhưng có nhiều lối rẽ, ngó nhỏ đen như mực Lục dao vội vàng bước đi Cô lầm nhầm đọc trong lòng Vô sung vô phá cứ lục vị Tắt nhất cứ bất hồi Hưu khắc hữu sinh tại ngũ hào Tắt bán đồ nai tẩu Xem ra đối phương đã có chuẩn bị từ trước rồi mới đến Tuy có vẻ sinh môn vẫn còn lưu lại trong bát môn Nhưng thực ra đối phương đã nhìn ra Con đường lục dao muốn đi từ lâu rồi Người đó sắp xếp người ở khắp các vị trí Còn những người đang đuổi theo cô Đang cố ép cô phải chạy đến vị trí họ đã định sẵn Lúc này lục dao cảm thấy cô giống như con vịt trong trường Có đám người mặc áo đen đằng sau chính là người lùa Việt Có khác có sinh ở ngũ hào Ngũ hào có hung có các Quả ly âm hào Cũng tức là lục ngũ hào Các lợi đi vào lục ngũ hào Bởi vì hào tượng cho thấy Chỗ dao của lục ngũ hào là phía dưới thượng cửu Giống như con người có thể được cứu nhờ việc dựa vào quý nhân Lục dao vội vã bước đi Tiếng bước chân ở sau lưng cô càng ngày càng gần Trong lòng vẫn suy dẫn không dừng lại một giây nào Lục Cô Hầu động biến có được thiên hỏa đồng nhân chính là Dị Quẻ, Dị Quẻ trên ly dưới trần, kể đi nam trước tây bắc sau. Thiên hỏa đồng nhân, tức quẻ số 13 trong Kinh Dịch, Dị Quẻ, một quẻ trong 64 quẻ trong Chu Dịch. Lục Giang quay đầu nhìn về phía sau, ba người mặc áo đen thông thả bám theo cô, đi về phía nam không phải sinh môn ban đầu, nhưng với Lục Giang bây giờ mà nói thì không còn sinh môn nữa chỉ có đi thẳng về phía nam tìm thấy nơi sang nhất ở đó rồi đi về hướng tây bắc nếu vận khí tốt có thể gặp được quý nhân giúp đỡ nơi sang nhất ở phía nam lục giao chạy phía nam là con phố thương mại nơi sang nhất ở chỗ đó có lẽ là cây tung noel mới được dựng thành công người đàn ông ngồi trong xe thương vụ màu đen nghe báo cáo của cấp dưới ông ta không thể hiểu được con đường lục giao chọn theo suy diễn trước đây sinh bôn ở đây là phía bắc nhưng cô ta lại đi về hướng nam Cô gái này rất đáng để tìm hiểu. Mấy người các cậu phải trao sát, nhất định phải đưa cô ta về cho tôi. Lục Giao thở hôn hển. Cô muốn lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát, nhưng cô cũng muốn biết rốt cuộc đối phương là ai, với tại sao hết lần này đến lần khác muốn gây bất lợi cho cô? Chính vì sự mâu thuẫn này mà Lục Giao mới cúi đầu chạy về khu trung tâm thương mại, bởi vì sắp đến Noel, cả con phố thương mại này đều rất náo nhiệt. Một cây thông Noel trong hai tầng lầu Đứng sừng sứng ở chính giúp con thú thương mại Bên trên trao đèn nháy đủ màu sắc chiếu sáng cả một vùng xung quanh Lục dao dừng bước ở dưới cây thông Noel cô quen người nhìn ba người mặc áo đen Cũng dừng lại theo cô ba người đó tuy mặc áo đen Những dáng vẻ lại rất nhàn hạ Trên đầu đều đội mũ bóng chày Chỉ có thể nhìn thấy cầm không thể nhìn thấy mặt Các người là ai? Tại sao lại bán cho tôi? ba người đàn đông trao đổi ánh mắt với nhau Một người bước lên trước Lục Giao phải không Mời cô đi với chúng tôi một chuyến Đi một chuyến Tôi không quen biết các anh Rốt cuộc các anh muốn làm gì Lục Giao nghĩ ở đây nhiều người như vậy Có lẽ những người này sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng Nhưng cô đã đánh giá thấp láng can của những người này Mệnh lệnh của những người này Nhận được là bắt buộc phải đưa Lục Giao về Bây giờ cô đã không phối hợp như vậy Vậy thì chỉ có thể động thủ thôi Lục Giao chú ý đến động tác của ba người này Phía lục giao nhìn thấy ba người này chuẩn bị dùng vũ lực đưa cô về, cô liền quanh người chạy thục mạng về phía tây bắc. Bây giờ lục giao chỉ có thể cầu Xin suy diễn quẻ tượng lần này của mình đừng xảy ra sai sót. Hạ Thần Phong và Ly Bách sau khi ăn tối xong, lên cầm tay liệu đi ra khỏi cửa nhà hàng. Anh mặc một chiếc áo gió màu cà phê đậm đứng ở dưới ánh đèn nhìn con phố thương mại u náo náo nhiệt ở cách đó không xa. Không khí Noel đã đến rất gần rồi, người trong nhà cũng lại có điện thoại bảo Hạ Thần Phong về. Nhưng anh thật sự không muốn trở lại cái nhà đó Anh quay đầu đi về phía xe của mình Đăm người vốn dĩ đang nhằn nhã Dạo phố đột nhiên bị phá vỡ Lục dao chạy thục mặn Một tay thì bị thương Tay còn lại cầm một túi thuốc to Mang từ bệnh viện về Bây giờ tôi dù có muốn lấy điện thoại Ra gọi điện thoại cũng không làm được Hạ thần phong rất cao Cao đến mức lục dao nhìn từ xa xa Đã có thể nhận ra anh Cảnh sát ha! hạ Hạ thần phong vô thức quanh người một bóng dáng đột nhiên nhanh chóng bộ nhào về phía anh, anh tao chặt mày đỡ lục dao và vội vàng lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn bắn người đàn ông xa lạ đang vội vàng dừng bước sau đó quay người đi. lục dao vui đầu vào trong lòng hạ thần phong, chính cánh tay treo túi thuốc của bệnh viện, còn bàn tay cô lúc này đang nắm chặt quần áo của hạ thần phong, cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt vội vàng thở phì phò. hạ thần phong nhìn bắn người đàn ông biến mất trong đám đông, anh khẽ khít mắt lại cúi đầu nhìn người phụ nữ đang vui đầu và ngực mình. Bây giờ mà hạ thần phong còn chơi dầu Thì đúng là thằng gốc Lục dao bị theo dõi Còn lục dao nghe thấy tiếng của hạ thần phong Mới thở vào nhẹ nhõm Cả người được thả lỏng Lập tức giống như bóng bay xì hết ơi Chân mềm nhốn đến nỗi muốn quỳ luôn xuống đường Hạ thần phong dìu lục dao đứng vững Anh cúi đầu nhìn chầm chầm vào cô Có chuyện gì vậy Lúc này Trong lòng lục dao đang vui mừng Lần này cô tính không sai Nếu không thử chết nữa Ba người đàn đông kia đã đuổi kịp cô rồi Đỗ Giang gần đầu lên, cố gắng mỉm cười. Mấy mà gặp anh, nếu không bọn họ là ai, tại sao lại đuổi theo cô? Hạ Trần Phong vừa nhìn đã biết ba người đó không phải hạng người dễ đối phó, nhưng Lục Dao chỉ là một sinh viên, rốt cuộc cô đã làm gì mà để người ta đuổi theo như vậy? Lục Dao cau chặt mày, cô cúi đầu nói, "Tôi cũng không biết mấy người đó, nhưng trong khoảng thời gian này bắt đầu từ vụ việc của Trương An An, tôi luôn cảm thấy giống như cô ai đó đang theo dõi tôi hoặc là đang nhắm vào tôi nhìn dáng vẻ lục rau Hạ Trần phong biết có lẽ vừa rồi cô đến bệnh viện ban đầu cách nơi này một khoảng khá xa khoảng cách dài như vậy cô muốn chạy trốn cũng làm việc rất khó khăn tại sao ngay khi phát hiện cô không báo cảnh sát quãng đường dài như vậy chắc chắn lục giao có cơ hội báo cảnh sát nhưng tại sao cô thà để bản thân gặp nguy hiểm cũng không muốn báo cảnh sát Hạ Thần Phong buông tay lục dao ra Cái lùi về phía sau một bước Rồi nhìn cô và nói Nhìn cánh tay bị thương của mình Trên mặt lục dao xuất hiện vẻ buồn đầu Buồn gì? tôi muốn hỏi rõ xem Suốt cuộc những người này là ai Nhưng tôi không ngờ bọn họ không chỉ bịt kín mọi sinh môn Còn to gan bắt tôi ở nơi nhiều người như vậy Hạ Thần Phong nhìn con thú thương mại sầm bút Chắc chắn trong thời gian ngắn Đám người này sẽ không từ bỏ Mà bây giờ Lục Giao cũng không rõ rút cuộc là ai muốn bắt cô Hạ Thần Phong cao chặt mày Một tay anh cầm lấy túi trong tay của Lục Giao Đi thôi Lục Giao quanh người nhìn về phía sau Cô biết bây giờ mình đi trong Hạ Thần Phong mới là an toàn nhất Vốn tưởng rằng Hạ Thần Phong sẽ đưa mình về ký túc xá Nhưng khi xuống xe Nhìn đến tòa nhà trước mặt Cô cao mày hỏi Cảnh sát hạ đây là đâu Hạ Thần Phong cầm lấy túi thuốc rồi đóng cửa xe lại Nhà tôi Nhà anh Lục dao ngưng người Tại sao cô phải đến nhà Hạ Thần Phong Cô chạy lên trên kéo túi thuốc của mình cái rất hạ Tại sao tôi phải đến nhà anh Tôi có thể về ký túc xá Bây giờ tôi ở trong ký túc xá Có lẽ đám người đó không có gan đến mức đó đâu Hạ Thần Phong cúi đầu nhìn vào bàn tay Đang nắm chặt túi thuốc chuẩn ánh mắt từ tay lên mặt của lục dao Cô tính người có thể bắt cô Ở nơi đông đúc như con phố thương mại này Xe sợ trường học à Nếu như họ thật sự muốn bắt cô Thì cho dù cô ở chỗ nào họ cũng bắt được Lục Giao không thể tìm được lời nào Để phản bắt lại câu nói này của Hạ Thần Phong Quả thực nếu đối phương thật sự muốn bắt cô Vậy thì cho dù cô trốn trong trường học Hay là ở đâu đi chăng nữa Thì cũng không an toàn bằng trốn ở chỗ của Hạ Thần Phong Cô vẫn còn nhớ Quẻ mình vừa tính xong Rất rõ rằng Bây giờ Hạ Thần Phong chính là quý nhân của cô Lục Giao thấy lúc này Mình nên nghe theo lời của Hạ Thần Phong nhìn bóng dáng của hạ thần phong lục dao khép thở dài cô đi theo anh và cổng trung cư còn chiếc xe thương vụ đỗ cách đó không xa cũng dần dần rời khỏi người đàn ông mắt chéo chân một tay chống cầm ông ta tỏ ra rất tò mò về lục dao có thể thoát ra khỏi vòng tay bao vây của mình ông ta đã chặn tất cả mọi khả năng bằng kim bôn bát quái nhưng cô gái lục dao này lại có thể hóa giữ thành lành dường như thông qua suy diễn cô ta có thể tìm ra được tất cả đường đi nghĩ đến đây Hai mắt của ông ta sáng lên Lẽ nào người này là nhà tiên tri Biết tính quẻ Trong ngành của bọn họ Thì nhà tiên tri cao minh hơn Nhà phong thủy bình thường rất nhiều Nhà phong thủy bình thường chỉ biết xem phong thủy Phân kim định huyệt Cao minh hơn một chút thì biết bố trí cục phong thủy Nhưng nhà tiên tri thì khác Nghe nói các nhà tiên tri rất giỏi trên thông thiên văn dưới từng địa lý Hơn nữa còn có thể tính ra việc Sẽ xảy ra trong tương lai Cho dù là nhìn người thì cũng có thể Vừa nhìn đã biết tình hình thật sự của người này Nhưng bây giờ có rất ít người như vậy Cho dù là lão tiền bối ở bên trên Cũng chỉ tính được một chút huống chi là một cô gái còn trẻ tuổi như vậy Ở đây không có dép cho nữ Cô đi đôi dép này vào Hạ thần phòng rất ít khi đưa ai về Trung cư của mình Cho nên trong phòng chỉ có một đôi dép Anh đã để cho lục dao vào đây Đương nhiên không thể để cô đi chân trần được Lục dao ngây ngốc mang dép vào Nhìn hạ thần phong cởi áo ngoài đi vào phòng bếp Lấy một hộp cơm từ trong tủ lạnh ra Và bỏ vào trong lò vi sóng Thời gian này cô cứ ở đây Còn về mấy người kia tôi sẽ tìm người đi điều tra Cô có manh mối gì có thể nói với tôi Hạ thần phong nói với lục dao Đang đứng ở trong phòng khách Trong căn phòng màu xám Đột nhiên có một tiêu sáng lên lỏi vào Lúc này mặt lục dao hơi đỏ lên Cô đứng ở cửa rõ ràng là rất bức đức Tôi thấy có lẽ người đó có liên quan đến vụ án của ngũ ra mẫn Tinh Âm báo của lò vi sóng vang lên Hạ thần phong nhìn lục dao Anh quay người đi vào Lấy hộp cơm từ trong lò vi sóng ra đặt lên bàn Trong nhà không còn gì ăn Cô lấp đẩy cái bụng trước đi Hộp cơm đã được hâm nóng bằng lò vi sóng Tỏa ra hương vị quyến rũ Quả thực lục dao vẫn chưa ăn cơm nhìn nếu hộp cơm ngon miệng ở đó Cô liền cẩn thận đi đến bàn ăn Cảm ơn Tuy hộp cơm chỉ là đồ ăn nhanh mua ở trong siêu thị, nhưng hương vị lại khá ngon. Lục Dao thận trọng ngồi xuống bàn ăn dành cho 6 người, cô cầm thìa lên, nhìn Hạ thần Phong đang đứng ở một bên, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn bữa tối của mình. Hộp cơm này là cơm cà ri, cà ri màu vàng kim cùng với cơm trắng có rắc một ít vụn đan ở trên, nhìn đặc biệt hấp dẫn. Hạ thần Phong nhìn Lục Dao cúi đầu, gấp từng miếng cà rốt lên. Đối với hành vi này, lần trước Hạ Trần Phong đã nhìn thấy rồi. Hình như cô rất kết cà rốt thì phải Điện thoại đi ở trên bàn Ăn vang lên Lục dao thấy trên bàn định hiện lên hai chữ Tiểu đao hà tầm phong liền cầm điện thoại lên Quay người đi vào trong phòng đọc sách Lần này tiểu đao đến là vì đoạn vi dao Quả ngũ dâm bẩn Ở trong phòng KTV đó Quả thật cậu đã nhìn thấy mấy người đàn đông cháu ngũ dâm bẩn Đã khỏi phòng Nhưng không lâu sau ngũ dâm bẩn đã vui vẻ quay lại Đã copy được vi dao gốc Tài liệu cũng đã thu thập được Hạ thần phong đứng trước cửa sổ sát bàn trước phòng đọc sách Cậu mang tài liệu đến nhà tôi đi Tên tài mang ít đồ đến nữa chương 41 Sú y hiếp nơi góc tối Lục dao vừa ăn xong Thì Chu Văn gọi điện thoại đến Ban cùng phòng quả Chu Văn có phản ứng tạm thời Rất lớn với thuốc Vì vậy mà cậu đã phải bận rộn đến tận bây giờ Nhớ ra lục dao vẫn đang đợi mình nên vội vội vàng vàng đi tìm Nhưng không thấy đâu cả Đến mới gọi điện thoại cho cô Qua điện thoại, chu Văn lo no lắng hỏi Lục Giao đang ở đâu Và còn luôn miệng nói lời xin lỗi Lục Giao khách cho mày Lớp trưởng, không sao đâu, tôi đã đến ký túc xá rồi Tắt máy xong, cô nhìn Hạ Thần Phong đứng ở bên cạnh Bạn học à? Đối với câu hỏi này của Hạ Thần Phong, Lục Giao gật đầu Bây giờ cô có suy nghĩ gì về chuyện ngày hôm nay? Nghe mấy câu hỏi này, Lục Giao không cảm thấy ngạc nhiên cuộc mắt xuống. cái kết quả ngũ giam vẫn có liên quan đến tôi. có lẽ đối phương nhắm vào tôi. muốn gì tôi chỉ nghi ngờ nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay tôi có thể chắc chắn vì tôi nên ngũ giam vẫn mới. nói xong lục dao gần đầu lên trong mắt có cảm xúc không nói rõ được giống như hối nhận lại giống như bi thương. tôi đang nhìn bức ảnh trong điện thoại của mẹ ngũ giam vẫn trước khi xảy ra chuyện cậu ta đã sắp xếp và trang trí lại phòng. Vật trang trí mới đều là vật trang trí phong thủy Nếu không phải là người dụ phong thủy căn bạn sẽ không đặt nhiều đồ vật bất lợi như vậy vào cùng một chỗ Phong thủy mà cô nói tôi gặp một lần rồi chính là trong thôn lão Tân Hương Mai Nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi Mà cái phong thủy đó lại có thể khiến cho người ta sinh ra ý muốn tự tử à Trong suy nghĩ của Hạ Thần Phong Thực ra phong thủy có tác dụng thay đổi môi trường sống của một người Quả thực môi trường sống của một người sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe và tinh thần của người đó. Nhưng nếu ở một thời gian ngắn như vậy mà có hiệu quả mạnh rõ rệt như thế, thì rõ ràng là khó mà lý giải được. Lục Giao cũng nghi ngờ về điểm này. Bố trí phong kỳ không phải là việc có thể đạt được kết quả trong ngày một ngày hai. Ngũ hành âm dương không lợi hại giống như trong tiểu thuyết hay trong phim. Khí âm dương sinh ra sự vật ngũ phương lưu hành ở từng giờ từng khắc của thời gian, có mặt ở các phương các vị không gian. Cho nên việc dùng âm dương phong thủy luôn có hiệu quả đến một người, nhưng việc này cần một chút thời gian. Cho dù kết hợp với nhật nguyệt tinh thần để bố trí trong ghi chép trong sách cổ, nhưng lại không thay đổi vị trí địa lý của nhà ngũ giam bẫn, thì cục phong thủy âm dương này cũng không thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Trừ khi là có tác dụng bên ngoài phong thủy âm dương kết hợp với yếu tố tác động bên ngoài, đã khiến cho ngũ giam bẫn bị mê hoạt và lúc ý thức bắt đầu hỗn loạn. Trừ khi là có tác động bên ngoài Theo tôi được biết Chỉ có phong thủy âm dương mạnh nhất của năm đó Mới có tác dụng như vậy Nhưng vị trí địa lý của nhà ngũ giam bẫn không có điều kiện này Cuối cùng Lục Giao cũng đã nhớ rõ ra mặt suy nghĩ Lúc bị cuộc điện thoại của chu Văn Cắt đứt khi ở ký túc xá Ngũ giam bẫn không tin mà phong thủy Cũng sẽ không vô duyên vô cớ Đi thay đổi vị trí đồ đặt trong đà Càng trùng hợp hơn là Cái sắp xếp này chính là phong thủy âm dương Nhất định là đã có người nói điều gì đó với ngũ dâm mẫn Lục rau đứng lên, một tay đỡ cánh tay còn lại, đi lại trong phòng khách Ngũ dâm mẫn rất cao ngạo Cậu ta chưa bao giờ nghe ý kiến của người bình thường, nổi tiếng Đúng rồi, nhất định là một người tương đối nổi tiếng nào đó đã nói gì đó với cậu ta Lục rau quên người nói với hạ thần phong với vẻ rất chắc chắn Tinh toan Hạ Tần Phong vốn dĩ đang quay tay trước ngực Dựa vào một bên thì nghe thấy tiếng trung cửa liền nghĩ có lẽ là tiểu đao đến rồi Khi đi đến cửa phòng Thì thấy lục dao quay đầu nhìn tiểu đao Đang vui vẻ bước vào Ôi chào anh Phong Đây là lần đầu tiên em đến nhà anh đấy Lời vừa thốt ra Thì biểu cảm trên mặt của tiểu đao Giống như gặp phải ma Chỉ vào lục dao nói không nên lời Sao sao Đồ tôi bảo cậu mua đâu Hạ Thần Phong cúi đầu lấy cái túi trong tay Tiểu Đao Anh vừa bảo Tiểu Đao đi siêu Thị mua mấy cái khăn mặt và dép đi trong nhà Anh khẽ con mày cầm đôi dép đi trong nhà dành cho đàn ông Nghĩ vừa rồi quả thực bản thân đã không nói rõ ràng Anh đặt đôi dép mới mua ở bên chân của lục dao Còn anh chỉ sỏ chân vào đôi dép buôn dĩ là của mình Ô Tiểu Đao vô thức đi vào bên trong Cậu cười dài ra Cậu tưởng đôi dép đi trong nhà đó là cho mình đi Nên cậu mới mua đôi dép in hình sói xám Mà cậu thích nhất Nhưng bây giờ giữa mùa đông gian lạnh Tiểu đao đi tất bị rách buồn lỗ Ngồi đối diện với hai người đi đôi dép trong nhà ấm áp Thế vậy cậu liên căn nhằn Anh Phong Anh thấy chắc quên bạn nhé Tài liệu đâu Hạ Tần Phong dựa vào ghế sofa Một tay anh cầm một tách trà nóng Một tay còn lại trở về phía tiểu đao để đòi tài liệu Tiểu đao đưa túi tài liệu qua bằng một tay Tên thầy coi chân linh, thời tiết này mà không đi dấp trong nhà quả thực là lạnh chết mất. Vì dòng cốc đã được tiểu đao cắt và yên ra thành ảnh, Hạ Thần Phong lấy vài tấm ảnh từ trong túi tài liệu ra, khi nhìn thấy mấy người trong bức ảnh thì mắt anh liền túi sầm. Hạ Thần Phong lấy ra một bức ảnh đưa cho lục dao ngồi ở bên cạnh. Cô xem, có phải mấy người chiều nay không? Bức ảnh có độ phân giải khá cao, rất rõ ràng nhưng mấy người đó mặc áo đen đôi mũ bóng chảy mặc dù đã cố gắng che đi gương mặt của mình, nhưng có một tấm ảnh mà một người trong số đó vẫn bị lộ nửa khuôn mặt. Lục dao nhận lấy bức ảnh cẩn thận phân biệt. Tiểu Đào ngồi vào một bên cảm thấy mơ hồ. Tôi nói này không đúng. Lục Giao sao cô lại ở đây? Còn nữa, đám người hồi chiều cô vừa nói là ai thế? Lục dao vừa nhìn đang nhận ra, đối với chuyện nhận mặt này, cô chắc chắn mắt mình chuẩn hơn người bình thường rất nhiều. Cô cao mày nói là bọn họ. Tiểu đao vừa nhìn lục dao vừa nhìn hạ thần phong sắc mặt hai người đều không tốt lắm Hai người nói với tôi đi chứ Đừng có ra ta phải bí ẩn như vậy chứ Lục dao nhìn tiểu đao đang gạo thét Hôm nay lúc tôi đi từ bệnh viện gặp phải mấy người này Cứ bỏ tấm ảnh xuống chỉ vào người trong ảnh Tiểu đao nhìn tấm ảnh sau đó lại nhìn sang hạ thần phong Hạ thần phong khẽ gật đầu Nếu mấy người đó sau khi tìm ngũ dâm bấn lại đến tìm cô bởi thì chắc chắn cái chết của ngũ dâm bẫn không đơn giản như vậy Tiểu đào khẽ gật đầu Nhưng đúng là ngũ dâm bẫn thực sự tự tử Cho dù bây giờ có những nghi ngờ này Thì chúng ta cũng không thể đưa ra chứng cứ Để chứng minh cái chết của ngũ dâm bẫn Đã được lên kế hoạch từ trước Lục giao lắc đầu Nếu mục đích thực sự của họ là tìm mình Vậy thì cũng không phải là vì muốn giết mình nghĩ đến nguy hiểm vừa gặp Rõ ràng đám người này không phải là đám lừa đảo tôn tác bình thường Những người này thật sự có nhiều biết về phong thủy Ban đầu khi bỏ chạy Họ đã bịt kín tất cả sinh môn của Lục Giao Hơn nữa Nếu ngay từ đầu họ tìm được cô Vậy tình phong thủy âm dương sẽ không thể làm tổn thương đến ngũ dâm bẫn chương 42 Vì cô mà chết Vì tôi mà ngũ dâm bẫn chết Vì bản thiết kế của tôi Lục Giao nghĩ đi nghĩ lại Chỉ vì cái bản thiết kế này Cô đã giúp hết sức để làm bản thiết kế này Cho nên cả bản thiết kế đều bao hàm đạo lý quả phong thủy âm dương. Chỉ cần người nào biết một chút về phong thủy thì cũng có thể nhìn ra được điểm này. Đúng rồi, tôi nhớ đã rồi. Lúc lấy lời khai, Ngô Tiên đã nói còn chưa công bố kết quả thì Ngô Dâm Bẫn đã biết trước rồi. Ngô Dâm Bẫn còn nói những lời đó là do đám người kia nói với cô ta. Cho nên những người này thật sự vì bản thiết kế này mà dẫn dắt Ngô Dâm Bẫn tự sát ư. Tiểu đao nói xong những lời này, Đến thấy vô cùng nực cười. Chỉ vì một bản thiết kế mà lên kế hoạch tỉ mỉ để dẫn dắt một người tự tử. Rốt cuộc bản thiết kế này có sức hấp dẫn gì? Hơn nữa ngũ giam bẩn đã chết rồi nhưng bản thiết kế vẫn còn. Vậy thì rốt cuộc vì sao bọn họ lại làm như vậy? Lục dao cúi đầu hai tay siết thật chặt. Tại sao lại làm vậy? Đó là việc cảnh sát chúng ta phải điều tra rõ ràng. Hôm nay cậu ngủ ở đây đi. Hạ Thần Phong nói xong liền đứng dậy, lấy tài liệu trên bàn đi vào phòng đọc sách. Tiểu Đao cũng do dự một lát Sau đó cũng đứng dậy Cô yên tâm đi Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra thân phận của những người này Nói xong Tiểu Đao cũng đi vào phòng đọc sách theo hạ thần Phong Để lại cho mình lục dao ở phòng khách Tiểu Đao đi tất theo vào phòng đọc sách Tên thầy đóng cửa phòng lại Em nói lại anh Phong Đây không giống thông cách của anh Anh thế mà lại đưa lục dao về nhà Anh đưa cô ấy về trường là được mà Anh đừng quên Tối qua anh còn ăn một bữa cơm nắng mạn với chủ nhiệm tạ đấy Mặc dù em thấy lục giao xinh đẹp thật Nhưng cô ấy cứ không bình thường thế nào ấy Hạ thần phong gước mắt lên nhìn tiểu đau Tiểu đau thế vậy liền lập tức im được Sau đó làm động tác đã dẫu Hạ thần phong nhìn lại tài liệu trong tay Tuy đã tìm được một vài chân cứ Nhưng chứng cứ này hoàn toàn không có tác dụng Nhất định phải tìm được người đã dẫn dắt ngũ ra mẫn Cũng chính là cái tác động bên ngoài mà vừa nãy lục giao nói Hôm nay tôi đã đi tìm Lý Bách, tôi đã lấy được tài liệu của những nhân viên có thể tiếp cận với dữ liệu cuộc thi. Tôi đã sàn lọc siêu bộ rồi, phần còn lại cậu sắp xếp thời gian đi điều tra lý lịch của bọn họ. Tiểu đao nhận lấy một bản tài liệu. Cậu cao mày. Anh Phong, nhưng tất cả chứng cứ đều đã chứng minh vụ án này là tự tử rồi, lẽ nào bây giờ chúng ta lại phải lật lại vụ án sao? Hạ Tần Phong đứng trước cửa sổ sát sàn. Không phải bây giờ mà là sau khi chúng ta tìm được chứng cứ. Vụ việc này không chỉ là nhằm vào lục giao mà còn có khả năng nhằm vào tập đoàn tinh thần. Bây giờ mặt ngoài thì vụ án này đã kết thúc cho nên đám người đó sẽ buông lỏng cảnh giác. Tình huống như vậy lại càng dễ dàng điều tra người muốn điều tra hơn. Cho nên việc điều tra lần này chỉ có thể lặng lẽ tiến hành chỉ có đợi đến khi nắm được chứng cứ có thể thắng lợi mới công khai với bên ngoài lần đầu tiên lục giao thoải mái tỉnh dậy trên chiếc giường lớn vừa mới mở mắt cô còn chưa nhận ra mình đang ở đâu đợi đến khi ký ức tối qua dần dần trở về cô người bật dậy từ bò tóc mình là điện thoại lên rồi vội vàng đứng dậy suy nghĩ này vừa kết thúc đã nhìn thấy hạ thần phong đang cầm túi đồ ăn sáng từ cửa bước vào lục giao nhìn hạ thần phong mặc đồ thể thao ngày thường cô toàn thấy anh mặc quần áo màu sẫm nhưng bây giờ khi mặc bộ đồ thể thao màu nhạt thì khí thế trên người hạ thần phong đã giảm đi rất nhiều Hạ Thần Phong nhìn người đang ngây ngốc đứng trong phòng khách Ăn sáng đi Ăn xong tôi đưa cô về trường học Thời gian này cô hãy hạn chế ở một mình Bước chân đi vào phòng của Hạ Thần Phong Tạm thời cô đừng quan tâm vụ án của Ngũ Dâm Mẫn Cảnh sát chúng tôi sẽ xử lý Cô Lục Cô đã thấy hành vi quả những người đó rồi đó Nếu họ thật sự ra tay Cho dù cô có bản lĩnh lớn thế nào thì cũng không ngăn được Lục Giao không thể không thường nhận Những điều họa Trần Phong nói đều rất đúng. Thế mạnh duy nhất của cô là tính quẻ, phong thủy, áp dụng thuật chu dịch. Nhưng nghĩ đến việc đối phương cũng biết những thứ này. Hơn nữa lại có nhiều người, căn bản là một cô gái chân nhố tay mềm như lục dao không là gì so với đám người cơ bắp quân quận đó. Nếu cô đánh lại, bọn họ có thể trực tiếp nhấc cô lên giống như trẻ con. Đừng nhìn một người thông minh như lục dao có thể hiểu đạo lý lấy chứng cho đá này. Lúc Lục Dao trở về trường học thì đã hết tiết một rồi, cũng may là sắp đến cuối kỳ rồi, phần lớn bài giáo sư đều giao là phần lớn bài giáo sư giao đều là ôn tập. Ngô Hiểu Lan nhìn thấy Lục Dao cả đêm không về, cuối cùng cũng về rồi liền kéo cô lại. "Lớp trưởng của cậu đã về từ lâu rồi, sao bây giờ cậu mới về?" Sau khi về trường, vì lo lắng cho Lục Dao nên Chu Văn đã đi tìm cô, nhưng bị Ngô Hiểu Lan ngăn lại, lúc này cuối cùng cũng đợi được cô về. Hô Hiểu Lan lên do hỏi cô việc này là thế nào Nhìn thấy dáng vẻ không trả lời của Lục Giao Hô Hiểu Lan cũng chỉ có thể thất vọng than thở Cậu về là được rồi Buổi sáng lớp trường của cậu lại gọi điện thoại đến Nói là bản thiết kế của cậu đã có bản quyền rồi Cho nên người dẫn đầu trong lần này là cậu rồi Có thời gian thì đi một chuyến đến chỗ giáo sư của cậu đi Nghe thấy tin này Lục Giao gần đầu Đã lấy lại được rồi sao Lục Giao vốn tưởng quy trình lần này sẽ rất đắt đói, dù sao thì bây giờ cô cũng không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh đây là bản thiết kế của mình. Nhưng mà bây giờ họ lại nói với cô là sự việc đã được giải quyết rồi, đã khỏi văn phòng của giáo sư rồi mà Lục Giao vẫn thấy khó hiểu. Thời gian này cô luôn gặp may, lẽ nào cô sắp khổ tận Cam Lai có quý nhân phù trợ? Nhưng cho dù thế nào, Lục Giao cũng rất vui, bởi vì tiền thưởng lần này rất hậu hĩnh, hơn nữa là tác giả của bản thiết kế. Cô đã được mời vào đội ngũ kỹ sư Của tập đoàn tinh thần Đương nhiên là cũng có lương Lại thêm giải thưởng dành cho công dân hỗ trợ phá án lần trước Hạ Thần Phong xin giúp Lục Giao Cô vui mừng phát hiện ra Cho dù sang năm không đi làm thêm Thì học phí và học phí sinh hoạt của mình Cũng đã không phải lo nữa rồi Phát hiện này làm cho Lục Giao rất vui Đang đi bộ mà trên môi cũng đỡ nụ cười Bốn dĩ tưởng rằng có video và ảnh Thì có thể tìm được chứng cứ một cách nhanh chóng những lần này hạt thần tông đã đoán sai rồi trong khoảng thời gian dài sau đó đừng nói là chứng cứ mà ngay cả lục dao cũng không nhìn thấy mấy người đàn ông mặc áo đen kia nữa anh gật thuốc lá nhìn tin nhắn được gửi đến trong điện thoại tâm trạng rất buồn bực anh đứng dậy thấy tiểu đau đang nhìn điện thoại cười gốc gách tiểu đau đang nói chuyện rất thăng say với cô gái mà gia đình giới thiệu cho bây giờ cũng không có vụ án nên cậu đứng lên với vẻ mặt bối rối cầm lấy áo khoác vứt ở một bên lên đuổi theo sau Ờ, anh xong, anh đi đâu vậy? Có vụ án Các bạn vừa nghe xong